Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 4026 dùng ít địch nhiều. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.ifiz. Ma nham thành chủ trong lòng phiền muộn không cần để. Nhưng thằng này. Cũng chắc chắn không phải nhân vật bình thường. Mà là cáo giả tu tiên. Giả. Tục ngữ nói. Phúc này họ chỗ theo. Họ này phúc chỗ ịu. Gián đoạn tu. Luyện tựu nhất định sẽ không may sao Không Chính mình tu luyện công pháp hết sức đặc thù Dựa vào binh giải cũng Có khả năng đi đến cái này một bước cuối cùng Tuy là binh đi nước cờ hiểm Nhưng thành công giải quyết xong cũng có Thể đạt được vô tận chỗ tốt Đang cùng lâm hiên một chút giao thủ là hắn biết chính mình khẳng định Đánh không lại Vì vậy liền định ra như vậy sách lược đến rồi Mượn địch nhân thủ, hoàn thành cuối cùng đột phá. Nói một cách khác, Lâm Hiên bị hắn cho trêu đùa, lợi dụng. Mà thằng này vẫn khí quả thực không tầm thường, binh đi nước cờ hiểm. Hoàn thành công pháp một bước cuối cùng, hôm nay thực lực của hắn. Không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa càng hơn trước kia có. thể nói, đã đạt tới đỉnh phong hoàn cảnh. Kể từ đó tự nhiên đã nắm chắc khí Nhìn qua Lâm Hiên trên mặt tràn Đầy cười lạnh chi ý Trong lúc này ngọn nguồn khúc chít Lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm Kỳ thật ra trận giết địch Cũng không cần hiểu rõ những này Dùng thực Lực tuyệt đối nghiền áp có thể Nhưng lúc này thời điểm tình huống Lại đã xảy ra tình thế hỗn loạn Những vực ngoại thiên ma kia Vốn là đã đang tìm kiếm đường lui nhưng mà ma nham thành chủ phục sinh nhưng lại làm cho bọn họ tâm thần bất. định tâm tính phát sinh chuyển biến rồi. Những cái thứ này không chỉ có cùng hung cực áp hơn nữa là xảo trá đa. Chí an hiểu nhất là kiến phong sử đà vì vậy giúp nhau nhìn một cái. Lại từ bốn phương tám hướng sông tới. Để nhất ma tôn thấy rõ ràng trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng tụt ngữ. Nói một cái hào hán ba cây băng, hoa hồng còn cần lá xanh đến phụ trợ. Hắn kỳ công diệu pháp tuy nhiên tu luyện đến đại thành tình trạng. Nhưng muốn một người đối mặt lâm hiên chủ tớ ba người, vẫn còn có chút. Cố hết sức. Vì vậy liền cũng biểu hiện được thập phần rộng lượng đối với mọi Người vừa rồi sợ chiến nhát gan chuyện cũ sẽ bỏ qua các ngươi cùng. Một chỗ đồng thủ giúp ta cuốn lấy cái này hai gã nữ tử về phần cái. Này họ lâm tiểu gia họa đều có bản tôn đối phó nhất cổ tác khí đưa. Bọn chúng diệt trừ tư vô đại nhân nhất định sẽ trùng trùng điệp điệp. Có thường. Vâng. Những vực ngoại thiên ma kia sợ lâm hiên như hổ nhưng đối với nguyệt. Nhi tiểu điệp tắc thì tình không để ý ỷ vào nhiều người, lật tay tế. Lên các loại hình dạng bảo vật, hung giữ nhau tới rồi. Như thế ý định, ngược lại cùng Lâm Hiên ba người kế hoạch không mưu mà. Hợp, thiếu ra, ma nham thành chủ giao cho ngươi đối với phó, những cái. Thứ này ta cùng tiểu điệp tỷ tỷ thì sẽ cuốn lấy. Nguyệt Nhi sông Lâm Hiên một tiếng mời đến trong tay huyền âm bảo hạp. Bãi xuống đã hóa thành một thanh tiên kiếm, linh quang lập lòe ẩm ẩm. Đã có vạn rượu số kho thanh âm truyền vào lỗ tai. Sau đó âm khí một hồi cuồn cuồn, hóa thành nồng đậm vô cùng rượu vụ. Bên trong lờ mờ lại phản phất có quái vật gì ẩm nút. Sau đó Nguyệt Nhi lại là một tiếng quát nhẹ toàn thân pháp lực cuồn. Cuồn tuôn ra. Theo động tác của nàng cuồng phong đánh út lại đem xương mù dày đặc. Thổi tan lại có vài chục đầu ác dưỡng từ bên trong vọt ra. Hoặc mặt xanh nanh vàng, hoặc trong tay cầm móng vuốt sắc bén. Nói ngắn lại, hình dáng tướng Mạo Chi cổ quái tuyệt không thua trước. Mắt vực ngoại thiên ma. Về phần tu vi cao cường hoàng càng đã đến độ kiếp kỳ tình trạng. Nhất là cầm đầu hai cái. Một kim diện thi vương, một bát tí rượu đế, tu. Vi càng là đạt đến độ kiếp trung kỳ, phải biết rằng nguyệt nhi chính. Mình cũng không quá đáng cảnh giới này mà thôi, thật khó tưởng tượng. Nàng chỗ huyến hóa ra đến rượu vật, vì sao có thể thì tới trình độ như vậy. Không chút nào khoa trương mà nói, cách này đã trái với tu tiên giới. Thưởng thức la chân giải huyền diệu quả nhiên là thường nhân khó. Có thể tưởng tượng địa phương. Vì vậy dùng ít địch nhiều. Nguyệt Nhi không chút nào không rơi vào thế. Hạ phong. Nhưng thấy linh quang tung hoành. Pháp bảo bay múa. Song phương đánh. Cho là hừng hực khí thế. Kích đấu một lát tiếng kêu thảm thiết truyền. Vào lỗ tay. Nhưng lại một gã rượu vật cùng ma tôn đồng thời vẫn lạc. Mưa máu đầy trời có thể chỉ trước mắt cái kia vượt vật rõ ràng lại lần. Nữa hiện hiện. Chết mà phục sinh nhưng Nguyệt Nhi trên mặt lại hiện ra một tia tái. Nhật chi sắc hiển nhiên loại này nghịch thiên bí thuật, muốn thi. Triển cần thiết trả giá cao cũng là không như bình thường. Nhưng quy lực xác thực rất cao minh cái này chỉ trước mắt thì có gần. Nửa ma tôn bị nàng cuốn lấy. Như vậy một nửa khác đâu. Không nên gấp. Tiểu Điệp cũng không phải ăn chay địa phương. nha đầu kia thế nhưng mà độ kiếp hậu kỳ quả thật. Nàng sở tu luyện. Công pháp không bằng Nguyệt Nhi thần kỳ. Nhưng huyến Nguyệt Nga thiên. Phú thần thông lại có được dùng thiếu đánh hơn quy lực. Đối mặt mười mấy tên nhào lên ma tôn. Tiểu nha đầu căn bản không có tế. Gia bảo vật cũng không phải là vô lễ nguyên nhân, mà là cứng đối cứng. Đối với nàng mà nói mới là bất lợi a Tiểu điệp đứng tại chỗ cũ, hai mắt nhắm nghiền cường đại thần thức. Kích động mà ra trong hư không tạo nên điểm một chút rung động, đem. Những hung dữ kia nhào lên ma tôn tất cả đều bao phủ đi vào. Sau đó không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Thời gian phản phất bất động. Những ma tôn kia toàn bộ dừng tay lại ở Bên trong động tác Trên mặt biểu lộ cực kỳ cổ quái Có mờ mịt, có sợ hãi có kinh ngạc Có cuồng hỉ Còn có như ngu ngốc chảy ra chảy nước Miếng Nghe đi lên không thể tưởng tượng nổi Nhưng tiểu điệp đã là xưa đâu Bằng nay Cắn nuốt ngọc la phong Lại có đã nhiều năm như vậy Thời gian chi lực Mặc dù không có hoàn toàn lính ngộ Nhưng là lấy được ít lợi nhiều. Lúc này đem chính mình học hội một ít thời gian pháp tắc cùng thiên. Phú huyến thuật xứng đôi hợp, lập tức làm ra không thể tưởng tượng nổi. Hiệu quả. Hai ba mươi tên ma tôn vốn là cùng hung cực ác. Giờ này khắc này lại. phảng phất con tò te giấy đơn giản đã bị nàng đùa bớn tại cổ trên. Lòng bàn tay. Lâm Hiên không cần đem ánh mắt chuyển qua, cường đại thần thức tự nhiên đem trong tràng hết thảy nắm giữ tinh tường trên mặt lộ ra sắc. Mặt vui mừng, Nguyệt Nhi cùng tiểu điệp tưởng thật được, nói lại để cho chính mình lau mắt mà nhìn cũng không đủ. Bất quá Lâm Hiên cũng tinh tường, hai người dùng ít địch nhiều hay vẫn là rất nguy hiểm, ủng hộ trong chốc lát không có vấn đề thời gian. Càng kéo dài nhất định sẽ phát sinh biến cố địa phương. Cho nên chính mình tuyệt không có thể kéo kéo dài xuống dưới giải. Quyết dứt khoát đem cái này ma nham thành chủ diệt trừ nếu không. Chẳng biết hưu chết về tay ai thật đúng là khó có thể nói được rõ. Ràng! Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên chuẩn bị động thủ. Nhưng mà cái kia để nhất ma tôn ra tay nhanh hơn trong mắt hung quang. Ló lên trong tay lang nha bổng Tửu hung giữ hướng về phía lâm hiên đập nền xuống Hai người cách xa nhau Rõ ràng có xa vài chục trượng có thể theo hắn Cái này cách không một kích Sắc trời lại bỗng nhiên ảm đạm đi Bành bành bành thanh âm truyền vào lỗ tai Lang nha bổng mặt ngoài Phân biệt giấy lên ba đoàn đầu lâu lớn nhỏ liệt hỏa Nhan sắc cũng tất cả không giống nhau Phân biệt làm tử kim đen nhánh Cùng với xích thanh nhan sắc Sau đó nổ bung Ba cổ hoàn toàn bất đồng pháp Tắc chi lược tỏ khắp đi Ra Như khí lãng bình thường Hướng phía lâm hiên đè ép tới Mà chính hắn Thì tại bành chứng khí lãng Trong biến mất không thấy Gì nữa Đừng nhìn thằng này biến thành quái vật khổng lồ Nhưng mà động tác Nhưng lại thập phần linh hoạt Có thể nói, hơn xa tầm thường tu sĩ rất nhiều cơ hồ đã đến thần thức. Khó có thể bắt tình trạng. Nhưng mà Lâm Hiên thấy vậy, trên mặt lại không có lộ ra cái gì gì sắc. Tay áo hất lên, một đảo vòng bảo vệ màu xanh lá hiện hiện, nhìn về. Phía trên không chút nào thu hút, bên trong đã có vài loại pháp tắc. Chi lực hiện hiện ầm ầm một tiếng vang thật lớn cùng cái kia khí. Lãng chạm vào nhau. Đồng thời lâm hiên tay trái vừa nhất. Một quyền đánh như thân thể bên. cạnh. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.